Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 501, C501, xin hỏi Điện Long Vương Khi hàng vạn chiến sĩ quân đoàn được trang bị vũ khí hạng nặng còn mang theo xe tăng và xe bọc thép xuất hiện tại trụ sở của Điện Long Vương, bầu không khí ở hiện trường lập tức trở nên căng thẳng, có cảm giác như một cơn bão sắp ập đến. Vẻ mặt của Tứ Đại Long Quân, Ngũ Đại Long Thủ và những người khác đều vô cùng nghiêm túc. Nhưng dịp phàm lại có vẻ rất bình tĩnh. Một người đàn ông mặc áo giáp màu đỏ với khuôn mặt lạnh lùng bước ra từ giữa những chiến sĩ này. Lệ Phong, trưởng quân đoàn số 1 của quân Kỳ Lân. Bạch ưng Long Quân nhìn người đàn ông này nói. Nếu đã biết thân phận của tôi thì tôi cũng không cần nhiều lời nữa. Hôm nay tôi được lệnh dẫn quân Kỳ Lân đi tiêu diệt điện Long Vương. Nếu các người còn muốn sống thêm vài giây nữa thì hãy dơ tay đầu hàng Ảy Lệ Phong nói với vẻ mặt lạnh lùng. Xin hỏi Điện Long Vương đã làm gì đáng để quân kỳ lân của các người phải đến để tiêu diệt? Bạch ưng Long Quân nói Sự tồn tại của Điện Long Vương ảnh hưởng đến sự ổn định của đế đô và thậm chí là của toàn bộ Long Quốc. Vì vậy, nội các đã ra lệnh loại bỏ khối u ác tính là Điện Long Vương này. Lệ Phong Lạnh Lùng nói Nghe thấy là nội các ra lệnh đối phó Điện Long Vương, sắc mặt của Tứ Đại Long Quân và Ngũ Đại Long Thủ đều thay đổi, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nội các là cơ quan quyền lực cao nhất của Long Quốc, nếu nội các muốn động đến bọn họ, với thực lực bây giờ của Điện Long Vương không thể chống cự được, trừ khi Long Vương trở lại, nội các có thể sẽ có phần e dè. Sau đó, bọn họ liếc nhìn dịp phàm. Bây giờ hy vọng duy nhất của Điện Long Vương nằm ở vị thiếu chủ này. Lại là nội các à. Mấy lão già đó suốt ngày không có việc gì làm mà. Nếu họ không có gì để làm thì sớm vào quan tài nằm đi vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng, không khách sáo quát lên. Lời nói của hắn làm cho cả nội các và quân kỳ lân đều giật mình. Diệp Phàm chắc chắn người đầu tiên dám công khai sỉ nhục các trưởng lão nội các. Hành vi này đủ để hắn bị bắn 100 lần. Láo sược dám công khai sỉ nhục các trưởng lão nội các, cậu thật là to gan. Lệ phong nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt uy nghiêm hét lên. Tôi mắng đó thì sao? Bọn họ đáng bị mắng. Diệp Phạm lạnh lùng nói. Diệp Phạm vẫn còn tức giận về chuyện bị súng đạn tập kích ở Great Britain. Bây giờ đám lão già trong nội các này lại còn muốn xuống tay với Điện Long Vương. Điều này khiến Diệp Phạm cảm thấy khó chịu trong người, cơn giận lại bùng lên. Nổ súng. Lệ Phong trực tiếp ra lệnh. Ngay lập tức, một đám chiến sĩ quân kỳ lân muốn bắn chết Diệp Phạm. Bùng. Diệp Phạm tiến lên một bước, dậm chân xuống đất. Trên mặt đất truyền đến một tiếng động lớn. Mặt đất tại chỗ dịp phàm đang đứng nứt ra, vết nứt này kéo dài về phía mặt đất dưới chân các chiến sĩ quân kỳ lân. Âm ầm ầm. Dây tiếp theo, tiếng sấm chợt vang lên. Mặt đất dưới chân các chiến sĩ quân kỳ lân sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net